trong lòng biết đối phương khẳng định sáng sớm liền lên chờ nàng trở lại, cho nên ngày hôm qua nửa đêm liền bắt đầu trở về đuổi. nhưng đã điều tra xong, CƠ Linh Tú vừa thấy đến Nhiễm Du vào được, thân mình lập tức thẳng lên, hỏi chuyện ngựa khi đều có vẻ phi thường sốt ruột. hồi bẩm công chúa, nô tỳ ở Long tộc bên kia đích xác tra được một chút sự tình, bất quá cụ thể như thế nào nô tỳ không dám vọng thêm suy đoán. Nhiễm Du thật cẩn thận trả lời, người hãy nói xem. CƠ Linh Tú phần lưng tiếp tục thẳng thắn.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 Sư Thúc đi chủ điện, nói là muốn tìm phong chủ nói sự. Mục Đông cũng không phải rất rõ ràng Điền Tú Vân mất đi làm cái gì, cho nên nghe được Mạc Diệp Lâm như vậy vừa hỏi, cũng là trả lời không lên. Ân. Mạc Diệp Lâm gật gật đầu không lại tế hỏi, nơi này rốt cuộc không phải ưu minh cung, cũng không hảo quá hỏi quá nhiều, vì thế liền đi tới trong viện ghế đá ngồi hạ, nghĩ trước tiên ở nơi này chờ một lát nhìn xem. Mục Đông thấy Mạc Diệp Lâm không nói nữa, cũng liền yên lặng lui qua một bên.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 Liền chủ động tiến lên hành lễ Vân An, mặc kệ như thế nào, hôm nay là ở hình luật điện địa bản, lại tựa hồ là có chuyện gì cùng nàng có liên lụy. Ân, tông chủ phu nhân tới cáo ngươi ác ý dùng dị hỏa trọng thương né qua nhai nhẩm tục dĩnh, nhưng có việc này. Lục Thương Kiến cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng minh hôm nay thỉnh nàng lại đây nguyên nhân. Khởi bẩm Lục trưởng lão, đệ tử tự trở lại Lăng Tuyệt Phong sau, liền vẫn luôn không đi né qua nhai, càng không nói đến trọng thương nhậm sư tỷ vừa nói.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 ở không ai tiếp đón dưới tình huống, như cũ đi theo Điền Tú Vân phía sau, trên thực tế trận này cho Khôi hài ở hắn xem ra, chính là có người nhịn không được phải đối Điền Tú Vân ra tay, hơn nữa mục đích thẳng chỉ dị hỏa. Kỳ thật không nói mặc diệt lầm cái này, người đứng xem có cái này ý tưởng, còn có rất nhiều những người khác biết chuyện này, cũng đều tỏ vẻ hoài nghi, nếu không phải nhậm thuộc dĩnh thương đích sắc không giống làm bộ, chỉ sợ chuyện này căn bản liền phát triển không đứng dậy. Đoàn người rốt cuộc chạy tới nhậm thuộc dĩnh chô ở khi,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 Một mặt giữa linh lực áp chế cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc, hơn nữa nói không hảo còn có tác dụng phụ. Điền Tú Vân đi theo mọi người phía sau liếc mắt một cái liền nhìn ra nằm ở trên giường nhậm Thục Dĩnh thật là bị thương thực trọng, những cái đó bại lộ bên ngoài miệng vết thương, cũng sắc thật rất giống bị dị hỏa mới có uy lực bỏng cháy mà thành. Trước 521 quỷ dị chỗ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu, thuộc Dĩnh, nương đáng thương thuộc Dĩnh A. Quan Linh vừa vào cửa liền bắt đầu rớt nước mắt, muốn hỏi hỏi nữ nhi như thế nào, nhưng lại không dám tiến lên quấy rầy Tần trưởng lão trần trị. Cũng không biết Tần trưởng lão mấy người rốt cuộc có hay không năm chắc chưa khỏi Nhậm Thục Dĩnh. Dù sao bọn họ vây quanh mép giường thương lượng hồi lâu, mới từ Tần trưởng lão làm đại biểu tới cùng Nhậm Luân bẩm báo tình huống. Tần trưởng lão, Thục Dĩnh hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhậm Luân thấy Tần trưởng lão đi hướng chính mình, lập tức chủ động hỏi. Tình huống không phải quá hảo, hiện giờ hỏa độc đã nhập phủ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 Mọi người trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây, liền tính Mặc Diệp Lâm tới rồi kịp thời, Điền Tú Vân vẫn là bị nhậm thuộc Dĩnh trên tay Phượng Linh liên hỏa cấp thương tới rồi cánh tay. Ta nhìn xem, tuy rằng Mặc Diệp Lâm rất muốn lại cấp nhậm thuộc Dĩnh bổ thượng một trường, nhưng là Nhậm Luân cùng Quan Linh đã chạy tới nhậm thuộc Dĩnh bên người, hơn nữa hắn cũng phát hiện Điền Tú Vân cánh tay thượng bị thương tới rồi một khối, không cấm có chút sốt ruột muốn thế nàng kiểm tra. Không có việc gì, ta trốn đến còn tính mau. Điền Tú Vân lắc đầu, Cũng may nàng vẫn luôn đều thực cảnh giác, cho nên ở nhậm thuộc dĩnh đột nhiên công kích nàng thời điểm, nàng đã dùng nhanh nhất tốc độ tránh đi. Chỉ là phượng linh liên hỏa sắc thật lợi hại, cho nên cánh tay vẫn là bị thương tới rồi một ít. Mặc thiếu công chủ, ngươi làm sao dám ở ta kiếm tông tùy ý thương tổn ta nữ nhi? Quan linh vừa thấy nhậm thuộc dĩnh thảm dạng, lập tức liền khơi mào tới muốn tìm mặc diệt lâm báo thù. Lúc này nữ nhi tình huống đã làm nàng trực tiếp bỏ qua mặc diệt lâm thân phận. Ngươi là mắt mù sao? Không thấy được nàng muốn làm thương tổn tú vân?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 Rốt cuộc phía trước vẫn luôn là hắn chủ yếu cấp nhậm thuộc dĩnh trị liệu, kết quả lại phát sinh chuyện như vậy. Hắn có thể nhìn ra vừa mới phát cuồng nhậm thuộc dĩnh sắc thật biểu tình không đúng, giống như là bị thứ gì khống chế được giống nhau. Không cần tra xét, ta biết nàng là chuyện như thế nào. Điền Tú Vân đã đơn giản xử lý tốt nàng cánh tay thượng miệng vết thương, sau đó ngự khí lạnh lùng đối mọi người nói. Ngươi biết. Tân trường lão vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Không tồi, nếu ta vừa mới không có nhìn lầm nói.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 Đệ tử tưởng lại cùng ngài xin ra ngoài rèn luyện. Điền Tú Vân cũng không hy vọng Vũ Văn Nhạc Ký vẫn luôn nghĩ nhậm thuộc dĩnh sự tình, chờ thêm trong chốc lát sau, lại lại lần nữa đưa ra rời đi thỉnh cầu. Cũng thế, chính là lưu tại trong tông cũng không an tĩnh. Nếu là không ra chuyện này, hắn chỉ sợ còn sẽ đổ một chút Điền Tú Vân, nhưng là hôm nay chuyện này thật sự là bị đẻ nén, chi bằng trực tiếp tùy Điền Tú Vân tâm tư được. Trước 523 đơn độc dạn dò. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ.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 Bảo hộ Tú Vân là ta tự nguyện, ngài không nợ ta cái gì. Mặc diệt lâm cười lắc đầu, có thể bị Vũ Văn nhạc ký nhân vật như vậy thiếu một tân tình, theo lý thuyết hắn là không nên cự tuyệt, chỉ là một khi đề cập đến điển Tú Vân, hắn liền không nghĩ có vẻ như thế có mục đích. Mặc thiếu cung chủ vẫn là trước sau như một có cá tính, một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không rong dài. Vũ Văn nhạc ký cười cười, bất quá cũng chưa nói muốn thu hồi vừa mới lời nói, dù sao mặc kệ Mặc diệt lâm lánh không cảm kích. Hắn là thực cảm tạ có Mạc Diệp Lâm bồi Điển Tú Vân đi trước vô vọng tiên, kia vãn bối đi trước cáo tử. Mạc Diệp Lâm cũng không có gì nhưng nói, phỏng trừng Vũ Văn Nhạc Ký lưu lại hắn muốn nói cũng đều nói xong, cho nên cũng liền chủ động đưa ra cáo tử. Hảo! Vũ Văn Nhạc Ký gật gật đầu, hắn thật là đã đem chính mình tưởng nói nói xong, cũng không sai biệt lắm minh bạch Mạc Diệp Lâm ý tưởng, chỉ cần không cho Điển Tú Vân mang đến cái gì phiền toái hắn cũng liền lười đến đi quản quá nhiều. Điển Tú Vân trở lại thâm trúc viên thời điểm.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 Điền Tú Vân này dọc theo đường đi liền ít đi một phân an nguy. Bất quá Vũ Văn nhạc ký không nghĩ tới chính là hắn nơi này là nghị che giấu, nhưng là Điền Tú Vân lại là không có, cho nên Mục Thu Tỷ Đệ đều biết Điền Tú Vân muốn ra xa nhà sự tình, chẳng qua cụ thể Điền Tú Vân muốn đi đâu nhưng thật ra không rõ lắm. Cứ như vậy, ở Mục Thu Tỷ Đệ bái kiến quá lục trưởng lao sau, đang muốn trở về trên đường gặp ba mục, lại nói tiếp khoảng thời gian trước lăng tuyệt phong vài vị chân truyền đệ tử hoặc là chính là ở vội, hoặc là chính là đang bế quan tu luyện. Mục thu tỷ đệ gặp được ba mục thời điểm, vừa lúc là ba mục mới xuất quan, lúc này cũng đang muốn đi thâm trúc viên tìm điển tu vân, kết quả thấy được này tỷ đệ hai từ bên ngoài trở về đi, trong lúc nhất thời có chút tò mò liền tiến lên đáp lời. Các ngươi tỷ đệ đây là đi đâu vậy? Ba mục hỏi. Gặp qua ba sư thúc, đệ tử hai người vừa mới từ sư phó nơi đó trở về. Mục thu tỷ đệ vội vàng trả lời ba mục hỏi chuyện. Sư phó. Ba mục lông mày vừa nhíu, không nghe nói này tỷ đệ hai có sư phó a nga ba sư thúc khả năng còn không biết ta cùng mục đông vừa mới đã bái lục trưởng lão vi sư mục thu trên mặt như cũ còn có thể nhìn ra kích động biểu tình kỳ thật mục thu cũng biết có điển tú vân tiên tuổi bọn họ tưởng bái sư cũng không khó khăn bất qua ở bọn họ phía trước đi bái kiến lục trưởng lão thời điểm lại ngoài ý muốn làm lục trưởng lão cảm thấy thực hợp nhà duyên lập tức liền không có hỏi nhiều thu bọn họ tỉ đệ thì ra là thế đây là chuyện tốt lục trưởng lão làm người hiền lành tu vi ở lang tuyệt phong cũng là thứ tốt Đi theo hắn sắc thật không tồi. Ba mục thực đúng trọng tâm nói. Lăng tuyệt phong những cái đó trưởng lão quản sự, lục trưởng lão cấp ba mục ấn tượng đại khái là tốt nhất, khả năng cũng là vì lục trưởng lão vẫn luôn là phụ trách lăng tuyệt phong sự vụ điện, cho nên cùng phong nội đệ tử chi gian giao tiếp cơ hội tương đối nhiều. Mục thu tỷ đệ hai nghe được ba mục nói như vậy, tất cả đều hưng phấn gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, đồng thời cũng cảm nhận được điển tú vân đối bọn họ dụng tâm, nếu không phải điển tú vân vì bọn họ tiến cử bọn họ cũng không có cơ hội trở thành lục trưởng lão đệ tử. Bất quá, các ngươi như thế nào đột nhiên bái lục trưởng lão vi sư? Ba Mục vẫn là có chút khó hiểu hỏi. Là điền sư thúc nói nàng muốn ra xa nhà, hơn nữa thường xuyên không ở thấm trúc viên, cũng sợ ta cùng đệ đệ chịu khi dễ, cho nên liền để cử ta cùng đệ đệ đi bái sư phó vi sư. Mục thu cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền đem nguyên nhân báo cho Ba Mục. Ấn! tiểu sư muội lại muốn ra xa nhà. Ba Mục nghe xong cả kinh. Lúc này mới từ Bắc Hàn nơi trở về không bao lâu, như thế nào em đẹp lại muốn ra cửa, hiện giờ bên ngoài còn nguy hiểm thực, đặc biệt là đối tiểu sư muội tới nói. Đệ tử không biết, bất quá sư thúc là nói như vậy. Mục thu tỏ vẻ không rõ lắm, bất quá bọn họ cũng chỉ là người hầu, rất nhiều chuyện hiểu biết khẳng định không phải rất nhiều. Cũng thế, vừa lúc ta cũng phải đi tìm tiểu sư muội liền tự mình đi hỏi một chút đi. Ba mục đảo cũng không có khó xử hai người, bất quá cũng ngại hai người cức trình chậm. Chính mình trước một bước hướng thâm trúc viên chạy đến. Chờ ba mục đuổi tới thâm trúc viên thời điểm, cũng chỉ nhìn đến trong viện uống rượu Mạc Diệp Lâm, lập tức cũng không nghĩ nhiều, cho rằng tiểu sư muội còn ở tu luyện hoặc là khác cái gì, cũng không dám lớn tiếng kêu người. Mạc Thiếu Cung Chủ, tiểu sư muội đâu? Ba mục một, một ngông ngồi xuống Mạc Diệp Lâm đối diện, sau đó nhỏ giọng hướng hắn hỏi. Hẳn là ở phòng ngủ tu luyện. Mạc Diệp Lâm trở về thời điểm cũng không thấy được Điền tú Vân, ở phòng ngủ ngoại gõ gõ môn không ai ứng. Nghĩ khả năng ở tu luyện, cũng liền không có tiếp tục quấy rầy. Nga, đúng rồi, nghe nói tiểu sư muội muốn ra xa nhà. Ba mục nghĩ, cái này Mạc Diệp Lâm vẫn luôn ở tại tiểu sư muội sân, phỏng trưng hẳn là biết chút cái gì, liền trực tiếp hỏi. Ơn, ngày mai xuất phát. Mạc Diệp Lâm cũng không có giấu giếm, dù sao ngày mai bọn họ vừa đi, những người khác có thể hay không biết hắn không rõ ràng lắm, nhưng là này vài vị vũ văn nhạc ký thân truyền đệ tử hơn phân nửa là sẽ biết được. Như thế nào đột nhiên muốn ra xa nhà? Hiện giờ bên ngoài hình thức đối tiểu sư muội nhưng bất lợi. Ba mục từ mặc diệt lâm trong miệng xác định tiểu sư muội phải rời khỏi cẩn thận, trong lòng không cấm có chút lo lắng nói. Di hòa chuyện này trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là không có biện pháp từ mọi người tầm nhìn tiêu trừ. Rốt cuộc này không phải giống nhau bảo vật, này hoàn giới còn không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm điển tú vân nơi này. Nếu là làm người đã biết điển tú vân muốn ra cửa, kia có thể tưởng tượng chính là khẳng định sẽ có vô số người muốn chuẩn bị phục kích nàng. Có chuyện rất trọng yếu cần thiết đi ra ngoài. Mặc diệt lâm cũng không biết hẳn là như thế nào giải thích, bất quá cũng minh bạch ba mục đây là thật sự quan tâm điền tú vân, cho nên cũng chỉ hảo như vậy trả lời. Có chuyện gì so mệnh còn quan trọng? Ba mục bất mang nói. Mặc diệt lâm trong lúc nhất thời lại là không lời gì để nói, hắn có thể nói cái gì, cùng ba mục cùng nhau phun tào sao? Thật là ở rất nhiều nhân tâm trong mắt, có chuyện gì có thể so sánh mệnh quan trọng, chính là này đó đặt ở điền tú vân trên người thật đúng là chính là cùng người bình thường không giống nhau tính phòng chứng hỏi ngươi ngươi cũng không biết chờ hạ ta hỏi một chút tiểu sư muội đi ba mục thấy mặc diệt lâm cái dạng này cũng biết hỏi hắn vô dụng lập tức cũng không khách khí nói cứ như vậy hai người cũng không lại tiếp tục nói điển tú vân ra cửa sự tình mà là lại thay đổi khác đề tài liêu. đừng nhìn ba mục tu vi so với mặc diệt lâm kém rất nhiều lại là tính cách ngay thẳng cái loại này nhưng là a mặc diệt lâm trò chuyện lên đảo cũng là rất hợp khách Chờ đến Điền Tú Vân rốt cuộc chọn hảo muốn tặng cho đại gia lễ vật ra tới sau, liền nhìn đến hai cái trò chuyện với nhau thịnh hoan gia hỏa, mà lúc này sắc trời đã có chút chậm. Lục sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Điền Tú Vân nhìn đến Ba Mục thời điểm vẫn là có chút kỳ quái. Như thế nào, ta mới xuất quan liền tới tìm ngươi, ngươi còn không chào đón. Ba Mục lập tức hỏi ngược lại. Ngạch, không có, ngươi có thể lại đây, ta đương nhiên thử hoan nên. Điền Tú Vân chạy nhanh trả lời. Ừ, đúng rồi. Ta nghe nói ngươi ngày mai liền phải rời đi, rốt cuộc là muốn đi ra ngoài làm cái gì, thế nào cũng phải lúc này rời đi kiếm tông. Ngươi chẳng lẽ không biết, bên ngoài chính là có một đám người đang chờ đoạt ngươi dị hỏa. Ba Mục lại lần nữa quan tâm hỏi. Thật là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường chờ ta đi làm, bất quá lục sư huynh yên tâm, lần này ra cửa có cũng lâm bồi ta, cho nên hẳn là không có gì nguy hiểm. Điền Tu Vân cười trả lời. Nếu là thật gặp được những cái đó cao thủ, chính là có mặc thiếu cung chủ ở bên. Chẳng lẽ liền không có nguy hiểm? Ba mục bất mãn phun tào nói. Lục sư huynh, ngươi nhưng đừng miệng quá đen, ta lần này ra cửa nhất định sẽ rất cẩn thận. Điền tú vân tức giận chụp một chút ba mục cánh tay, thầm nghĩ chính mình này còn không có ra cửa đâu. Lục sư huynh liền bắt đầu như vậy cho chính mình bắt nước lạnh. Thiết, ta này còn không phải quan tâm ngươi, không được, nếu không ta cũng cùng ngươi cùng nhau ra cửa, cũng có thể chiếu cố ngươi. Ba mục nghĩ dứt khoát chính mình cũng đi theo ra cửa được. Dù sao hắn cũng không có gì chính sự nhưng làm. Nhưng đừng, ngươi liền thành thành thật thật lưu tại lăng tuyệt phong, ta lần này đi làm chính là việc tư, không có phương tiện mang quá nhiều người, liền cũng lâm là đủ rồi. Điền tú vân vội vàng đánh mất ba mục ý niệm. Phía trước nàng không cùng vũ văn nhạc ký nói nàng muốn đi chân chính mục đích, chính là lo lắng đối phương đã biết sẽ không đồng ý, này ra cửa rèn luyện lý do cũng đã đủ nàng cố sức thuyết phục, kia vô vọng thiên chính là so ra cửa rèn luyện càng thêm nguy hiểm địa phương. Cho nên nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không theo đại gia nói. Trước 525 sắp chia tay tạo. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Làm cái gì việc tư còn không chuẩn ta đi theo, cho dù có mặc thiếu cung chủ đi theo, nhưng là hiện tại ra cửa cũng quá nguy hiểm chút. Ba Mục Bất Măng nói. Lục Sư Minh, ngươi đi theo ta thật không có phương tiện, bằng không lần sau ta ra cửa rèn luyện, nhất định mang lên ngươi thế nào? Điền Tu Vân bất đắc dĩ khuyên nhủ đủ. Ừ.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 Kết quả lại là cái thứ nhất mở miệng vấn đề. Ngươi không phải không hiếm lạ sao? Còn hỏi cái gì? Trừ Hạo Nhiên buồn cười trêu đùa nói, ta đó chính là nói nói. Ba mục da mặt dày trả lời, dù sao tiểu sư muội đều nói tặng, hắn làm gì không cần. Thiết Trừ Hạo Nhiên mắt trợn trắng, cái này lục sư đệ không cấm đầu không nói, còn càng thêm da mặt dày. Cũng là hai sư huynh đệ từ nhỏ chính là như vậy lại đây, bởi vì tuổi cùng nhập môn thời gian kém gần nhất, cho nên thường xuyên đều là tiến đến cùng nhau chơi đùa.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 cho nên đã sớm cho chính mình chuẩn bị che mặt ngăn cách khăn che mặt chuẩn bị tốt chúng ta trực tiếp thuấn di đến nhạn thành mặc diệc lâm tính một chút chính mình thuấn di khoảng cách phát hiện nhất thích hợp chính là đi nhạn thành cưỡi truyền tống trận điền tú vân khẩn bắt lấy mặc diệc lâm vào áo loại này cự ly ngắn thuấn di nàng vẫn là có thể thích ứng cho nên một chút cũng không có bài xích cảm nhạn thành nơi vị trí không đơn giản là mặc diệc lâm thuấn di tốt nhất điểm dừng chân đồng thời khoảng cách kiếm tông cũng không phải quá xa lấy mặc diệc lâm tu vi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 Cho nên hỏa hệ bùa chú chế tác nhưng thật ra so hệ khác muốn đơn giản chút. Mặt khác thuộc tính bùa chú cũng không phải hoàn toàn chế tác không ra, chẳng qua hiệu quả thượng nhưng khẳng định là muốn kém rất nhiều, phải biết rằng rất nhiều công kích bùa chú là muốn rửa cùng thuộc tính linh lực duy trì, cũng may Điền Tú Vân tuy rằng là đơn linh căn, nhưng là cũng nghĩ ra mặt khác biện pháp đền bù, hơn nữa cũng vẫn là có rất nhiều công kích tính bùa chú là không cần khác nhau linh lực thuộc tính. Mà nay một đêm thời gian, Điền Tú Vân tất cả đều dùng để chuẩn bị kế tiếp trang bị thượng.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 ở Điền Dung Minh dẫn dắt hạ tại chỗ tra xét một chút, lúc này mới tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát, giống bọn họ như vậy xuyên qua yên chứa thạch lâm, cần thiết muốn đúng giờ nghỉ ngơi chỉnh đốn, tuy rằng có chút chậm trễ tiến trình, nhưng cũng là vì phòng ngừa thể lực chống đỡ hết nổi mà gặp được nguy hiểm không thể toàn lực ứng phó. Cẩn thận, vẫn luôn đi theo Điền Tú Vân bên người mặc diệt lâm, đột nhiên cảm giác được trong không khí vụn trộm một cổ sát khí, lập tức liền ôm lấy Điền Tú Vân hướng một bên né tránh. Qua nhiên.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 Như vậy một sốc bạo phá phù ném văng ra, chính là giặc xuyên điện người ở cuồng vọng, cũng không thể không xa xa tránh đi. Trước 530 thực lực cách xa. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Giặc xuyên điện người vốn chính là vì điền tú vân mà đến, tuy rằng bị điền tú vân như vậy xuất kỳ bất ý tạc một chút, cũng bởi vậy làm điền dung minh đám người nhân cơ hội chạy, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là lựa chọn hướng điền tú vân phương hướng đổi theo.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 lập tức hai lời chưa nói liền phi thân tiến lên ôm lấy muốn rơi xuống đến trên mặt đất điển tú vân, trở tay lại là một trưởng hướng công kích điển tú vân bốn người chụp đi. khu khu cũng không biết có phải hay không đối phương có cái gì mặt khác mục đích, đánh hướng điển tú vân kia một trưởng vẫn chưa dùng hết toàn lực, nếu không hiện tại điển tú vân liền không phải chỉ cần hụt máu khụ vài tiếng, chỉ sợ đương trưởng liền đi đời nhà ma. người nào dám ngăn trở chúng ta giặc xuyên điện đại sự? hiên viên văn thần trở tay một trưởng này, có thể nói hoàn toàn không có khống chế lực độ.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 thẳng đến bị mặc diệt lâm kình cao trực tiếp xuyên bắn đan điền tên kia giặc xuyên điện lão đại đều tưởng không ra hắn đường đường độ kiếp kỳ tu vi thế nhưng liền như vậy chết ở hai cái hợp thể kỳ tu sĩ thủ hạ hiên viên văn thần càng là ở mặc diệt lâm bắn thủng đối phương đan điền lúc sau trực tiếp một đạo áp xúc bản sấm sét đem kia nói khắp nơi chạy ra nguyên thần cấp đánh cái chia 5 sáu 7, thực mau liền tiêu tán ở yên trường thạch lâm xương mù dày đặc theo cái này kình địch bị hoàn toàn tiêu diệt điền tú vân rốt cuộc hận thở dài nhẹ nhõm một hơi ngã hồi trên mặt đất.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 Tam Điện Hạ nói không sai, Long tộc nơi dừng chân đích sát so địa phương khác muốn an toàn. Mặc Dịệp Lâm vẫn là chủ động mở miệng làm Điền Tú Vân cùng Hiên Viên Văn Thần đi rồi. Hảo đi, chờ ta giàn xếp Hảo lại đi tìm ngươi. Điền Tú Vân cũng không phải kia chờ làm ra vẻ người, trước mặt hai người đều đem tình huống phân tích như vậy rõ ràng, liền tính nàng cố ý muốn tránh đi Hiên Viên Văn Thần, nhưng là cũng không thể lại tiếp tục tùy hứng đi xuống. Điền Tú Vân nhả ra làm hai người đều yên lòng, chẳng qua Hiên Viên Văn Thần yên tâm lúc sau là sung sướng. Mạc Diệp Lâm lại là hàm chứa một ít khổ sở sáp, chính là trước mắt tình huống, đây là đối điển Tú Vân tốt nhất an bài. Nơi đi một khi an bài hảo, bốn người liền rời đi tại chỗ, chờ đi tới mở rộng chi nhánh lộ thời điểm, Điển Tú Vân liền trực tiếp đi theo Hiên Viên Văn Thần rời đi. Nhìn Điển Tú Vân bóng dáng, Mạc Diệp Lâm cầm quyền, khóe miệng độ cung không còn nữa vừa mới như vậy thượng chọn, hắn đã sớm nên biết, ở Điển Tú Vân nơi đó, hắn cuộc đời này đều không có cơ hội, không phải hắn không nghĩ đi thử, mà là hắn xem quá minh bạch.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 Hiên Viên Văn Thần không có nói cái gì nữa, đã cường thế đem người mang theo tiến bảo. Nếu lại tiếp tục bức bách, chỉ sợ sẽ đem người bước đi. ở hết thể chân tướng không có lộng minh bạch phía trước, Hiên Viên Văn Thần tuyệt đối sẽ không đào mổ trôn mình đem nhân khí đi. Từ Bắc Hàn nơi tách ra sau, Hiên Viên Văn Thần liền vẫn luôn muốn tìm được làm điển Tú Vân đột biến chân tướng. Cấm địa ở trung kia đoạn ngắn ngủi thời gian, Hiên Viên Văn Thần biết điển Tú Vân đi vào hoàn giới mục đích, cũng rõ ràng hắn hòa điển Tú Vân Trượng phu tất nhiên là lớn lên phi thường tương tự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 Biêu hình mãng hàn thượng vị lão giả tán đồng nói. Nhưng hôm nay chúng ta yêu đầu chi vị, cũng đã khám yêu, lần này ác linh bạo loạn, nhưng không giống bên ngoài thượng xem đơn giản như vậy, lão phu tổng cảm thấy này phía sau màn tất có độc thủ. Lục trường lão là kế hiên viên văn thần ở ngoài, đóng quân ở chỗ này thời gian nhất lâu một vị lão nhân. Cũng bởi vì ở vô vọng thiên đại lâu rồi, cho nên đối nơi này hết thể cũng đều so người khác muốn quen thuộc nhiều, mặc kệ là ác linh bên kia vẫn là trong thành này khối.